Mũi kiếm trăm phát như một của Tiểu Phi đây Không chắc mà còn chính xác Vì bận cõng Lý Tẩm Hoan triệu Trí Nghĩa gầm lên Đối với Mai Hoa Đạo Không cần phải dùng quy củ ra hồ Các vị hãy tiến lên Mọi người nhìn cách tránh ngọn roi của Tiểu Phi Mà đâm ra giò dự Thế điểm huyện bằng ngọn roi của Điển Thất Đã vang danh thiên hạ Thế nhưng bây giờ vẫn không chống chế được gã thiên niên Mặc dù trên lượng hắn bận cõng một con người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 Triệu Chí Nghĩa gầm lên. Vô lễ! Trước mặt thiếu Lâm hổ pháp đại sư, người dám buông lời ngông cổ như thế à? Nhà sư mày bạc mỉm cười. Không sao. Miệng lưỡi thiếu niên thường bén như đao kiếm. Bần tăng cũng có thể nghe. Lâm Tiên Nhi vụt cười. Tâm mi đại sư đã không trách cứ. Thôi, thiếu hiệp hãy đi đi. Triệu Chí Nghĩa gần gần. Khi nãy... Thì đi hỏa may Chứ bây giờ thì e là chậm rồi Tiểu Phi nhào mắt Sao Người sẽ cản ta lại hả Vừa hỏi Tiểu Phi lít thật nhẹ vì phía Lý Tầm Hoan Và đi thẳng luôn ra cửa triệu chính Nghĩa hớt hải kêu lên Đại sư Điên Thất cười chặn Là một lão tăng lòng chứa tử bi Tầm mì đại sư đầu có chấp hàng thiếu niên như thế Thôi để cho hắn đi Chữ chính Nghĩa như chưa hết sợ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 Lầm tiền nhi vụt kêu lên Khoan Công tử Tôi muốn nói Tiểu phi cứ chậm chậm bước đi Lầm tiền nhì với theo Tôi Tôi muốn biết Nếu tôi muốn tìm công tử Thì tôi phải tìm ở nơi nào Tiểu phi lắc đầu Không cần phải tìm tôi nữa đâu Chấp mắt luôn hai bà cái Lâm tiền nhì lại hỏi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 Tau! -tai.